Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh lục truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series uh, thích khách thời gian, chương là các bộ phận trở về. Ở phần trước thì như ta đã biết thì uh, là đám người của Hứa Thanh tấn công vào trong tổng bộ của ông Nguyệt Thần Điện ở trên Bình Nguyên Sám Hối và đám người của Thế Tử thì lao vào chống cự lại với người em của mình. Đấy là người em thứ tư mà lúc này đã biến thành thần tử của Hồng Nguyệt thần điện và ta đang định gọi là dùng nghi thức để có thể biến thành thần linh. Ngoài ra thì điện hoàng ở bên ngoài sử dụng các cái nội tình của của thần điện để chống lại xua huyết thú ra. Nhưng mà hứa thanh thì là có cái vị cách của Hồng Nguyệt cho nên là hắn có thể chống lại huyết thú. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra. theo hứa thanh tiêu sái bước ra huyết thú như thủy triều trên chiến trường càng phát ra sự sao động tranh đấu và dao động tâm tình của nó đặc biệt rõ ràng chúng nó theo bản năng phát ra tiếng gào rú trên người các cái gai sắp xếp kia cảm giác là nó đang di động từng cái một co rút lại đồng tử cũng là như thế có một số con huyết thú còn phiền não nắm à, nằm chặt trên mặt đất thân thể run rẩy đó là một loại áp chế đến từ quyền hành của Hồng Nguyệt nó tựa như huyết mạch vậy trước đây thì chỉ có xích mẫu cùng với thần tử là có thể điều khiển với con huyết thú này làm cho chúng nó nghe lệnh mà động ngoại nhân sẽ vô pháp làm được điều đó cho dù là điện hoàng thì cũng không thể hạ lệnh quá nhiều nhưng hôm nay hứa thành xuất hiện lại có tư cách giống như xích mẫu và thần tử ngày đó còn ở thanh xa Đại Mạc thì hứa thành đã từng thử nghiệm qua mà hiện giờ tu vi của hắn đã tăng lên trên diện rộng Cho nên là tu vi linh tảng càng phát ra sự điều khiển, khiến cho quyền hành của Hồng Nguyệt càng thêm dày nặng. Chấn áp đến từ thượng vị giả trong lúc vô hình đã càng lúc càng rõ ràng. Chỉ vài bước chân thì hứa thanh liền đã đi ra khỏi mặt kính của nghịch nguyệt điện, toàn thân hắn chản ra vô số những giọt máu rồi hội tụ thành một vòng xoáy huyết sắc vần quanh. Nó chuyển động, làm cho khí thức thượng vị giả toàn lực phóng thích về phía mặt đất. ở trong khoảng thời gian ngắn ở trên không trung hiện ra màu đỏ đại địa cũng bị nhuỗm thành màu huyết sắc nhưng mà màn ánh sáng màu đỏ này mang lại cho chúng tu hồng nguyệt không phải sự che chở cùng chúc phúc là mà là vô tận kinh hoàng và hoảng sợ không phải tất cả tu sĩ hồng nguyệt đều có nghe nói về chuyện của hứa thanh đối với đại bộ phận tu sĩ hồng nguyệt mà nói thì bọn họ trên thực tế cũng không rõ ràng lắm ý nghĩa chân chính của hứa thanh vì thế Giờ khắc này trên người hứa thanh, tản ra xích quang cùng với quyền hành, còn có áp lực đến từ vị cách, có thể so sánh với thần cử kia, làm cho tu sĩ Hồng Nguyệt nơi này phần lớn đều là hoảng sợ. Vô số người động dung, thân sắc đại biến. Tu sĩ Hồng Nguyệt rõ ràng có thể cảm nhận tín ngưỡng từ trong thân thể, hiện giờ không bị khống chế mà bốc lên, giống như đang nói cho bọn hắn biết, người trước mặt này chính là một trong các loại ngọn nguồn của tín ngưỡng. Cái cảm giác hoang đường này tức khắc khiến cho tu sĩ Hồng Nguyệt nơi đây nội tâm dâng cao sóng cả vạn trượng. Mà so với việc bọn hắn dựa vào trực giác và bản năng đi làm việc thì bọn hắn có suy nghĩ à huyết thú có suy nghĩ đơn giản hơn rất nhiều. Giờ phút này huyết thú ở khắp nơi đều bị chấn động. Dần dần sao động tiêu tán đi bị thay thế bằng sự thần phục. Lúc này cả một đám đều hướng về phía hứa thanh cúi đầu xuống lựa dọn là lộ ra ý chí tuân theo đưa mắt nhìn tới từ không trung cho đến đại địa vô số huyết thú nằm dạp xuống hướng về phía hứa thanh những con huyết thú dữ tận như yêu ma từ địa ngục chảy ra vô luận lúc trước chúng khát máu như thế nào tàn bạo ra làm sao hoặc là đói khát nhưng dưới mắt chỉ theo bản năng cúng bái như gặp phải quân chủ vậy mà hành động cúng bái hứa thanh của bọn chúng ra phút này để cho đám tu sĩ nghịch nguyệt điện ở bên ngoài Thật sự là không thể nào tin nổi. Hứa Thanh đứng đó tóc dài bay phấp phới, dung nhan tuấn lãng của hắn mang theo một nét lạnh lùng, giống như là một bức tượng được điêu khắc hoàn mỹ, lại phối hợp với huyết sắc vờn quanh thân thể. Trong khoảng thời gian ngắn, thậm chí có người la lên thất thanh. Thần tử ư. Giờ khắc này hứa Thanh đích đích xác xác nhìn thế nào cũng thấy giống với thần tử. Sắc mặt của điện hoàng ngưng trọng nhìn trầm trầm vào hứa Thanh, trong mắt lộ ra một vòng sát cơ. Nhưng hứa thành bỏ qua, hắn chỉ lặng lẽ đứng giữa không trung ánh mắt đảo qua đám huyết thú ở bốn phía, chuyên ra thần niệm, đánh dấu tất cả là chúng tu của Hồng Nguyệt, ăn bọn chúng. Trong phút chốc, tất cả huyết thú lập tức ngẩng đầu, mãnh liệt nhìn về chúng tu của Hồng Nguyệt ở bốn phía cùng với điện hoàng. Trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng khát máu, trong miệng cũng phát ra tiếng gào thét toàn bộ sông lên, hướng về chúng tu của Hồng Nguyệt thần điện, gào rú mà lao đi. cái cuộc chiến trường giờ phút này xuất hiện sự nghịch chuyển trong nháy mắt đại loạn luôn. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kinh hô, tiếng giống giận dữ, không ngừng phập phồng dâng lên. Mà một phương của nghịch nguyệt thần điện giờ phút này, sĩ khí, đại phóng, đã có huyết thú tương trợ thì áp lực của bọn án giảm đi rất nhiều. Giờ phút này nhanh chóng chỉnh đốn đội hình, tự động gia nhập vào chiến trường, cùng nhau chiến đấu. nhưng lò vào lúc này cũng có tiếng sấm vang lên giống như khai thiên tích địa sinh ra đạo lôi đỉnh thứ nhất từ trong xác phàm của xích mẫu bỗng nhiên chuyển ra mà xác phàm của xích mẫu càng là nhanh chóng co rụt lại rồi lại vội vàng phồng lên mơ hồ trong đó có âm thanh thề lương thảm thiết chuyển ra hiển nhiên là chiến tranh ở trong xác phàm của xích mẫu cũng đã xuất hiện một chút biến hóa một bàn này để cho túng tu hồng nguyệt nơi đây đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương Riêng phần mình thần sắc biến hóa, mà điện hoàng ở đó thời khắc này rốt cuộc trong mắt cũng lộ ra vẻ quyết đoán. Thực sự là, không phải hắn không muốn tự mình ra tay, mà lúc trước một trận chiến ở khổ sinh sân mạch lại đẻ trón đối với thủ đoạn của nghịch nguyệt điện đã có sự kiêng kỵ rất lớn, mà từng lời thần tử nói lúc trước càng làm cho tân thần hắn có chút mất tập trung, nhất là... Theo như sự tình trước mắt nhìn thấy lại đẻ choán cảng thêm bất an, dù là thần tước tử tràn đầy nguy cơ thì hắn cũng theo bản năng không muốn tới gần chỗ hứa thanh, bởi vì là hứa thanh đứng bên cạnh tên tiểu, à... À, tiểu bối đứng cạnh hứa thanh kia chính là chủ nhân của đôi mắt mà thần tước tử ngày đó đã nói. Cho dù hắn về sau, cũng có thể làm ra một chút điều tra, thế nhưng nghịch nguyệt điện đã đến quá nhanh mà thần tử đúng lúc này lại lựa chọn đột phá, cho nên cảnh tượng này khiến hắn không kịp tìm tòi và nghiên cứu, tra tìm thông tin. Và lại quan trọng nhất là người rồi vừa à, người kia vừa rồi truyền âm với hứa thanh, hắn đã cũng sử dụng phương pháp đặc thù được nghe được, nhưng hiện giờ hắn không thể không ra tay được nữa. bất quá hắn không có tới gần mà đứng nguyên tại chỗ trong mắt lãnh màng chấp động phất tài chỉ vào không trung thiên hỏa hải điện hoàng vừa thốt lên thì bầu trời ầm ầm chuyển động như có đầu chuyển tinh di bầu trời giống như nước sông lại xuất hiện xu thế hết, chảy xuôi giống như toàn bộ bầu trời đã trở thành một mảnh vải giờ phút này nhanh chóng bị người ta kéo đi đem bầu trời của khu vực thiên hỏa hải di chuyển lên trong chớp mắt không trung xuất hiện một đạo khe hở cự đại Vô tận thiên hỏa hải ở bên trong, giống như thác nước ào ào đổ xuống. Càng là bị Điện Hoàng điều khiển, hội tụ cùng một chỗ, hình thành nên một ngón tay cực lớn, chỉ về phía nghịch nguyệt chi kính. Đây chính là Di Thiên, thế nhưng đến từ uy lực của Điện Hoàng, nó còn chưa có chấm dứt. Mắt hắn lạnh lùng nhìn về phía Hứa thành trọng điểm nhìn chăm chăm vào đội trưởng ở bên cạnh Hứa thành một lần nữa bấm niệm pháp quyết. khí thức của tế nguyệt đại vực ở băng nguyên phía bắc chấn động trong nháy mắt đại địa biến ảo. Bốn phía, khoảnh khắc biến thành một bảng rất lạnh. Toàn bộ cánh đồng tuyết trắng ở phía bắc cũng đã bị di rời đến hòn đảo nhỏ này. Càng có một tầng băng hội tụ thành ngón tay từ đại địa dâng lên điểm vào nghịch nguyệt chi kính. Đây chính là hoán địa. Sau đó điện hoàng nhau mắt lại, đầu đội thiên hòa hải, chân đạp bắc băng nguyên, tay phải hướng về phía trời đất chộp lại một cái Trong khoảnh khắc, trong trời đất có vô tận gió lốc bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện. Gió thổi thiên hỏa làm cho biển lửa càng thêm cuồng bạo. Gió quét băng nguyên làm cho hàn khí ngật trời. Mà vô tận gió mạnh này nhanh chóng hội tụ lẻ bốn phía của Điện Hoàng, hình thành nên một đạo phong bạo kết nối cả thiên địa, mang theo băng hỏa chi lực, khuếch tán ra bốn phía. Mà ngón tay thì vẫn là như cũ hướng về phía nghịch Nguyệt chi kính. Đây chính là thu phong. Một bàn này để cho mọi người biến sắc, ngay sau đó điện hoàng lần nữa đưa tay ra, hướng tới tất quả. Chúng tu của nghịch nguyệt điện, kể cả hứa thanh và đội trưởng, hắn mãnh liệt vung lên. Dưới cái vùng tay này, chúng tu của nghịch nguyệt điện thân thể kịch trấn thân thể bọn họ. Hình như là không có trở ngại, hầu hết tất cả mọi người đều biến sắc, dưới chân bọn họ. À, thân ảnh dưới chân bọn họ. dưới sự chiếu dọa của thiên hỏa hải tạo thành ảnh tử nhanh chóng mơ hồ cuối cùng biến mất tất cả bóng ảnh giống như bị bắt lấy vậy hội tụ lên tay phải của điện hoàng tạo thành một đoàn hắc vụ và hướng theo bản tay lan tràn lên cánh tay cho đến khi khuếch tán toàn thân bốc lên một đạo ảnh tử cực lớn nó cũng giống như là nghịch nguyệt à, giống như trước chỉ về phía nghịch nguyệt chi kính đây gọi là bắt bóng di thiên hoán địa thu phong, bắt bóng, quẩn thần lực, từ đó có thể trông thấy mơ màng. Duy chỉ có hứa thanh nơi đó là dưới chân ảnh tử vẫn còn, đang dễ dụa kịch liệt. Hả? Ánh mắt của điện hoàng ngưng tụ lại, nhưng mà giờ phút này không phải thời điểm chú ý tới việc đó. Lúc này, theo sự xuất thủ quán hình thành bốn ngón tay, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, hướng thẳng về phía nghịch nguyệt chi kính muốn chấn áp. một khi buông xuống nghịch nguyệt chi kính có lẽ là vẫn có thể tồn tại nhưng ảnh hưởng đối với chúng tu nghịch nguyệt điện khẳng định là không nhỏ trong khoảng thời gian ngắn nguy cơ bùng lên thế nhưng ngay tại thời điểm này đội trưởng bỗng chốc nở nụ cười trong lúc hắn cười to liền đi về phía trước một bước thân sắc mang theo vẻ kích động trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn thậm chí bởi vì tâm tình kích động mà hắn không nhịn được liếm liếm môi kẻ trộm mắt cái thân thể quái dị này của ngươi rốt cuộc cũng đã xuất thủ ngươi cho rằng ta không biết là ngươi có thể nghe được câu ta truyền âm cho tiểu sư đệ hay sao cái đó là ta cố ý nói với ngươi mà ta chờ cũng không phải việc ngươi đi tới đây mà là ngươi triển khai thần thông ngươi đúng là vẫn còn bị ánh mắt của ta làm cho ảnh hưởng ngươi thấy được hình ảnh làm cho ngươi mang đến phán đoán sai lầm trên thực tế là ta muốn nhìn a muốn cho ngươi nhìn thấy đội trưởng cười to trong lúc cất bích thì thần tình hắn cũng điên cuồng bốc lên rất có bộ dạng là thống trị chiến cuộc khí thế tàn nhẫn tay phải bỗng nhiên dâng lên hướng về bầu trời hư vô mà chỉ một cái mũi to cổ to đi ra cho ta lời hắn vừa dứt thì thiên địa biến sắc hư vô vặn vẹo thực sự có một cái mũi và một cái cổ khổng lồ trống rỗng xuất hiện bị triệu hoán ra mang theo đại lượng phong ấn thậm chí là vẫn còn cõng cả thần điện trên lưng giờ phút này sau khi xuất hiện thì thần điện sụp đổ phong ấn nổ tung cái mũi và cái cổ gao thét lại gần hướng về phía ngón tay do thiên hỏa hải hình thành mãnh liệt đập tới khí thế nổ vang ngón tay do thiên hỏa hải hóa thành dừng lại mà âm thanh điên cuồng của đội trưởng vẫn còn quanh quẩn đầu lâu tới đây trong chớp mắt trong hư vô bay ra một cái đầu lâu cực lớn không có ngũ quan cái đầu này trụi thùi lùi. sau khi xuất hiện thì khí thế mạnh mẽ, chấn động bát phương, đập thẳng tới ngón tay từ sông băng. hai tay, hai chân, thân hình, còn có lục phủ ngũ tạng của ta, thân thể kiếp trước trở về cho bố. thân sắc điện hoàng lúc này cuồng biến, đội trưởng thì giống to, tức khắc là thân hình hắn giống như bị nghiền nát vậy, từng thứ từ hư vô đáp xuống, bên trong còn có hai trái thận màu vàng, cái thứ nhất chính là cái mà hứa thanh lúc trước lấy từ chỗ nê hổ ly mang về. Hiện giờ toàn bộ đều xuất hiện, hai ngón tay hình thành như là bắt gió bắt bóng nổ vang gạo thét mà tới. Ngay sau đó, đội trưởng nhìn về phía điện hoàng sắc mặt đại biến, trong mắt lộ ra quang mang kỳ dị, tai trái. Hư vô nổ vang một cái lỗ tai thật lớn nghiền nát hư vô bay tới, sau đó đội trưởng đưa tay vung vẩy. Một ngụm máu làm quan tài, bên trong có một cỗ thi hài, đúng là cái thứ mà hắn cùng với hứa thanh lấy được ở Thiên Nghiêu Sơn. Mà giờ khắc này, cái thi hài này, từ trong quan tải đi ra, toàn thân hỏa tan, hóa thành một cái tai bên phải. Tiếp trước của đội trưởng, cũng bởi vì là húp được một ngụm máu của xích mẫu mà bị xích mẫu chán ghét, cho nên thân thể quán tứ phân ngũ liệt, trở thành ngọn nguồn động lực của Hồng Nguyệt Thần Điện ở khắp cả đại vực, bị trừng phạt phải kéo theo Thần Điện mà đi. Nguyên bản đội trưởng không cách nào tiếp tục điều khiển, hắn lúc trước chỉ có thể dựa vào viêm nguyệt tương trợ để làm cho một cái lỗ tai run lên cho đến đoạn thời gian trước hắn thông qua nghịch nguyệt trì điện ra trì vào rốt cuộc đã cảm ứng được toàn bộ khí quan và thân hình của mình và lại đã thành lập một mối liên hệ cho nên mới có buổi triệu hoán ngày hôm nay và hết thảy những cái thứ này vô luận là mặt trời nhân tạo hay là việc trở thành điện chủ của nghịch nguyệt điện cũng đều nằm trong kế hoạch của hắn hiện giờ toàn bộ dĩ nhiên đã hoàn thành Giờ phút này mắt thấy thân thể kiếp trước của mình đều đến, đội trưởng kích động giơ tay, chỉ vào điện hoàng trong lòng bất an. Đang nhanh chóng lui về phía sau, gầm lên một tiếng, miệng đâu? Đem mắt của tên kẻ trộm này nuốt cho ta. Ở trong khung trung truyền đến một tiếng thiên lôi, rồi có một cái miệng rộng cực lớn trực tiếp biến ảo ra trên màn trời. Theo tiếng cười của đội trưởng, cái miệng này sọc thẳng đến điện hoàng. Miệng lớn mở ra càng lúc càng lớn, giống như là có thể nuốt cả đại địa, bao phủ bốn phía Điện Hoàng. Điện Hoàng hô hấp dồn dập nội tâm hoảng sợ đến cực điểm, còn đội trưởng thì trong mắt vẻ điên cuồng tăng lên. Kẻ trộm mắt, hôm qua ngươi trộm mắt của ta, hôm nay lão tử đoạt thân của ngươi. Điện Hoàng lúc này ra tay, di thiên hoán địa. bộ phong chóc ảnh khí thế cực kỳ kỳ dị bày ra khả năng của bản thần đội trưởng cũng phản công tất cả lục phủ ngũ tạng rồi khí quan ở kiếp trước dùng phong cách vô cùng quỷ dị chấn động cả quỷ thần nhất là một phương hồng nguyệt bọn hắn hầu như mỗi người à, mỗi người đều gặp qua sự kinh khủng từ tứ chi và khí quan này biết được chúng nó ngày thường đều là nâng đỡ thần nguyệt à, thần điện để phi hành là một trong nghi thức ra ngoài của Hồng Nguyệt Thần Điện bất kỳ thứ nào cũng ẩn chứa uy áp đáng sợ còn ở trong này còn có Hứa Thanh ban đầu ở chỗ Thiên Hòa Hải đã từng chứng kiến một cái khí quan vô tốn vô số năm tháng từ xưa đến nay mọi người tế Nguyệt Đại Vực cũng có chỗ suy đoán về lai lịch của những cái khí quan này nhưng vô tận thế nào bọn hắn cũng không cách nào tưởng tượng là những khí quan này lại chính là kiếp trước của một tu tu sĩ thoạt nhìn chỉ có tu vi nguyên anh kia suy cho cùng thì đội trưởng là đã tồn tại ở vô số năm tháng rồi khoảng cách cho đến hiện tại cũng là thực sự quá lâu vì vậy những người thuộc về thời đại kia của hắn hiện giờ coi như là còn có người sống sót thì nhất định cũng hiếm như phượng mao lân giác vì vậy mà một màn biến ảo thân thể này khiến cho tu sĩ song phương đều phải giật mình riêng phần mình động dung nhất là giờ phút này theo ánh mắt của đội trưởng điên cuồng Cái miệng rộng trên bầu trời biến ảo như thôn thiên liệt địa, hướng về điện hoàng bao phủ xuống, càng có đại lượng nước miếng từ trong cái miệng tiết ra, giống vậy, như mưa, rơi vãi ở bốn phương. Nước miếng sền sệt rơi xuống đất, dâng lên, mang theo ý chí ăn mòn nồng đậm, có khả năng, gọi là phong ấn và tự hành, thành một lớp bàn tre khóa chặt mọi thứ. Điện hoàng thấy vậy, thần sắc không khỏi đại biến, trong lòng hắn dâng lên cảm giác bất an mãnh liệt. vừa muốn phản kích thế nhưng phía dưới Út chốc hai mắt quán đột nhiên truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt trước nay chưa từng có mà dưới cơn đau đớn đau nhức kịch liệt này hắn đang muốn thi pháp lập tức bị cắt đứt mà thế giới trước mắt hắn cũng đều có chỗ cải biến biến thành một mảnh mơ hồ đồng thời có vô số tàn ảnh biến ảo trong mông lung cắn trả ngược lại hắn mà bộ dạng của những tàn ảnh kia vậy mà đều là đội trưởng cả Nhìn qua cái này, sắc mặt của Điện Hoàng hết sức đâm trầm Đôi mắt này coi như thực sự đã từng thuộc về người khác, nhưng hiện tại nó là của ta. Điện Hoàng hừ lạnh một tiếng, thân thể lui về phía sau. Hắn không tiếc, hai mắt kịch liệt đau đớn mà vận chuyển tu vi, hướng ra bên ngoài chấn động mạnh một cái, tức khắc một mảnh kim quang trên người hắn bùng phát ra, oanh oanh khấp tán ra bên ngoài, hóa thành vô số những dấu ấn, nhanh chóng tổ hợp cùng một chỗ. Mà trong quá trình này, Máu lãng từ trong hai mắt hắn chảy ra, đồng thời hai con mắt kia, thinh linh nổi lên một gương mặt, mà gương mặt này bộ dạng vẫn là đội trưởng. Hắn tươi cười một cách quỷ dị, mà gương mặt trong hai mắt này giống như vẫn còn có gương mặt, từng cái lồng vào từng cái, vô pháp đếm rõ là có bao nhiêu, chỉ có thể nhìn thấy tất cả các gương mặt tựa hồ đều đang lộ ra nụ cười quỷ dị. mà gương mặt xuất hiện cũng làm thân thể của Điện Hoàng nổ vang, thần thông bị cắt ngang, thậm chí thân thể cũng xuất hiện dừng lại trong phút chốc. Thế nhưng hắn dù sao cũng là Điện Hoàng, mặc dù lai lịch không rõ, hơn nữa tu vi và thân thể đều là được chấp vá, nhưng vào thời khắc này hắn vẫn chuyển ra một tiếng tụng niệm chú ngữ. Thủy thanh phủ mạnh, động uyên chính hình, yêu ma lệ quỷ, thúc tống cùng tuyền Trong lúc Tụng niệm thị toàn thân điện hoàng kim quang càng thêm trói mắt. Những cái ấn ký ở bên ngoài thời khắc này cũng tổ hợp hoàn thành, tạo thành một cái đầu tê nghiêu màu vàng cực lớn. Nó ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, rồi tê nghiêu màu vàng mãnh liệt lao ra, xông thẳng đến cái miệng rộng trên bầu trời, oanh một tiếng. Cái miệng rộng trực tiếp cắn vào người của tê nghiêu, trong âm thanh kèn két chuyển ra, thân thể của tê nghiêu căng cứng lại. Cái miệng rộng của đội trưởng ở kiếp trước vô pháp tiếp tục táp tới. Mượn nhờ khoảng thời gian đình trệ này, kim quang của Điện Hoàng càng thêm lóng lánh, lúc này nó hội tụ vào hai mắt, trong mắt bắt đầu xuất hiện những gương mặt vặn vẹo. Những gương mặt đó giống như không địch lại, dưới kim quang đang nhanh chóng tiêu tán, mà khí thức của Điện Hoàng cũng theo hai mắt dần được tinh lọc mà càng dâng lên, mắt thấy sẽ phải thoát khốn và nghịch chuyển tình thế. Đội trưởng lại cởi lạnh một tiếng Chỉ là một tên trộm vặt được chấp vá mà thôi, hai tay quán nâng lên, vung mạnh một cái, trong miệng chuyển ra tiếng gầm khẽ. Thân thể kiếp trước tự thành lạc ấn, hội tụ thân này, tỏa mệnh, phong hồn, đầu lâu ngũ quan, tứ chi thân thể lục phụ ngũ tạng đi cho ta. Toàn thân đội trưởng bộc phát ánh sáng mổ lam mạnh mẽ, hóa thành một mảnh. Lam Quang Hải, tay phải nâng lên bấm niệm pháp quyết chỉ thẳng vào điện hoàng. Tức khắc bốn phía, tất cả thân thể kiếp trước cùng với khí quan, thời khắc này nổ vang, hướng thẳng về phía Điện Hoàng cấp tốc phóng đi, trong nháy mắt tới gần, uy áp kinh người, khí thế như cầu vòng. Mà Điện Hoàng giờ phút này, chống đỡ hai mắt của mình, đối với một màn này tâm thần chấn động, nguy cơ sinh tử lần nữa hiện lên, nguy cơ trước mắt thân hình quán oanh một tiếng tự động sụp đổ, hóa thành một mảnh kim quang mạnh mẽ cuốn ngược trở lại, cố gắng để mà chạy trốn. nhưng trong nháy mắt tiếp theo lý tiêu sơn không biết từ khi nào đã thoát khỏi sự trói buộc của huyết vệ một bước đạp tới cây trưởng đao trong tay vung lên sát ký bùa ra mãnh liệt một đao bổ xuống một đao kia chém rách cả hư vô tạo thành khe rãnh lại như là thiên hà chật hiện chảm áp mà đè xuống làm cho thiên địa nổ vang trực tiếp là chạm thẳng lên trên kim quang uh... Lý Tiêu Sơn lúc này cũng là phun ra máu tươi, một đao kia của hắn là đã bỏ ra toàn bộ cho nên gặp phải cắn trả rất lớn, làm cho thân thể vỡ vụn, huyết nhục toàn thân mơ hồ, rút lui trong thời điểm hấp hối rơi xuống đại địa. Thế nhưng một đao kia của hắn tác dụng là không nhỏ, kim quang bị chạm trong đó chuyển ra tiếng kêu thê lương, và mảnh kim quang đã phải dừng lại giữa không trung. Khoảnh khắc này, khí quan của đội trưởng nhanh chóng dung hợp, đầu tiên chính là tứ chi. Lúc này, các bộ phận thân thể của đội trưởng ở bốn phía lập tức mơ hồ đi, dung nhập vào thân thể của Điện Hoàng, tiếp theo là lục phủ ngũ tạng rồi đến cái cổ, cái đầu, lỗ tai lỗ mũi, cuối cùng là cái miệng rộng giữa không trung do phút này đã cấn nát bích chướng màu vàng, rồi đem Điện Hoàng nuốt vào, dung hợp với hắn. Hết thầy nói ra thì chậm chạp, nhưng trên thực tế thì đều phát sinh trong Điện Quang Hỏa Thạch. Trong nháy mắt, đội trưởng đã lấy được tất cả thân hình kiếp trước của mình Rồi cũng biến mất không thấy đâu nữa, toàn bộ đang dung hợp vào trong cơ thể của Điện Hoàng. Giờ phút này thân thể tứ chi và lục phủ ngũ tạng đều là thân thể kiếp trước của đội trưởng, mà con mắt của Điện Hoàng cũng là như vậy. Giờ phút này ánh sáng màu lam lập lẻ âm ầm bộc phát ra bốn phía, khiến cho thiên địa nơi đây tỏa ra ánh sáng màu lam rực rỡ. kinh người nhất chính là hình dạng của điện hoàng giờ phút này theo ngũ quan bị bộ phận thân thể kiếp trước của đội trưởng thay thế bộ dạng của lão cũng có chỗ cải biến cuối cùng hóa thành gương mặt giống với đội trưởng như đúc thiên địa biến sắc gió dục mây vần một bàn này làm cho toàn bộ tu sĩ hồng nguyệt ở bốn phía đều hoảng sợ và không cách nào tin được mà dưới vô số ánh mắt hội tụ điện hoàng bị thân thể kiếp trước của đội trưởng thay thế khí thức chấn động cực kỳ bất ổn giống như vẫn còn đang vùng vẫy Nhưng mà thân thể lại chỉ có thể đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Mắt của ta làm sao có thể bị khống chế dễ dàng như vậy được? Nói thật cho người biết luôn nha, ngay khoảnh khắc một kiếp bà lão tử ta sinh ra, mỗi ngày đều hạ cấm chế cho chính thân thể của mình. Có thời gian ta sẽ luyện thân thể của mình để vui chơi. Những thứ cấm chế và luyện hóa này, nó tích lũy theo ngày tháng, dần dần về sau ngay cả bản thân lão tử cũng cảm thấy sợ hãi. mà thân thể chính là pháp khí cường đại nhất của gia gia nhà ngươi hôm nay đối phó với ngươi một cái thân thể kiếp trước là đủ rồi nếu như ngươi còn vùng vẫy có tin lão tử triệu hoán toàn bộ thân thể của những chiếc kiếp trước nữa tới đây hết hay không chỉ riêng đè thôi cũng có thể nghiền chết ngươi rồi đội trưởng ngạo Nghễ nói nhìn điện hoàng bị thân thể kiếp trước của mình thay thế mà lời của y cũng đưa tới sự chú ý của hứa thanh mà hắn thì cũng không có gì ngoài ý muốn đối với việc đại sư huynh thành công cả Dẫu sao đội trưởng cũng vì ngày hôm nay mà chuẩn bị quá lâu Mà cái thứ để Hứa Thanh cảm thấy ngoài ý muốn Chính là thói quen hạ cấm chế đối với thân thể mình của đội trưởng Vì vậy Hứa Thanh quét mắt nhìn thân thể kiếp này của đội trưởng Cấm chế kiếp này còn hơi thiếu một chút Dẫu sao mỗi lần làm đại sự đều thiếu cánh tay hay mất cẳng chân Bây giờ mới chỉ luyện hóa xong có phần đầu Nhìn thấy ánh mắt của Hứa Thanh Đội trưởng lập tức đoán được ý nghĩ của hắn ho khan một tiếng Ưa thanh thần sắc cổ quái khẽ gật đầu, vừa nhìn về phía điện hoàng vẫn không nhúc nhích. Bên đó, không cần phải để ý tới. Hồn của tên trộm mắt kia không đơn giản, nhưng đừng mơ tưởng chạy ra khỏi phong tỏa bởi thân thể kiếp trước của ta. Chờ ta chậm rãi luyện hóa thân thể kiếp trước, đến lúc đó sẽ do ta nắm quyền. Đội trưởng chắp tay sau đít, vẻ mặt đắc ý. Giờ phút này khí thế trên chiến trường song phương cũng theo đó mà nghịch chuyển. Điện Hoàng thất bại dẫn đến tâm thần đám tu sĩ Hồng Nguyệt nhào nhào sụp đổ. Đã có không ít người bắt đầu rút lui, không muốn tiếp tục tham chiến nữa. Trái lại bên phía nghịch Nguyệt Điện khí thế như cầu vồng Vì tự do, vì hy vọng, vì tương lai mà bọn họ dốc hết toàn bộ sức lực. Mắt thấy hết thảy mọi thứ đều đang tiến triển tới hướng tốt, thì vào lúc này dị biến lại một lần nữa nổi vang. Một tiếng nổ mạnh siêu việt cả thiên lôi. đầu trong xác phàm của xích mẫu nổ ra bên ngoài âm thanh cực lớn như khai thiên tích địa khoảnh khắc truyền ra tạo thành sóng âm cuồng bạo những nơi nó đi qua tu sĩ nghịch nguyệt đều phun máu không ít người trực tiếp tan vỡ cả thân thể tu sĩ hồng nguyệt cũng là như vậy thân thể tan ra trong làn sóng âm hình thần câu diệt song phương nhanh chóng rút lui rời xa xác phàm của xích mẫu thần sắc hứa thanh cũng biến đổi chợt quay đầu cùng đội trưởng nhìn vào sắc phàm của xích mẫu chuyển đến âm thanh tầng ngoài sắc phàm bỗng có từng đạo khe hở nhanh chóng lan tràn từng luồng huyết quang xuyên qua khe hở chiếu rọi bát phương, đồng thời sắc phàm của xích mẫu cũng đang vỡ vụn ra trong âm thanh oanh long sắc phàm của xích mẫu chia năm xẻ bảy trực tiếp bạo khai trong đó có năm thân ảnh rút lui ra ngoài chính là đám người thế tử thân sắc bọn họ vô cùng ngưng trọng mỗi người đều có thương thế riêng nhất là ngũ công chúa và lão bát khóe miệng còn mang theo máu tươi trong mắt ngập đầy sát ý đồng thời cũng có sự chấn động về phần thế tử, bộ ngực của lão lõm xuống nơi trái tim tồn tại một lỗ thủng lớn miệng vết thương không cách nào khép lại bởi vì trong đó không có trái tim sắc mặt minh mà công chúa cũng khó coi, thương thế cũng là không nhẹ chỉ có lão cửu thoạt nhìn tốt hơn một chút, chuyên ý trong mắt mãnh liệt và đi ra sau cùng để thủ hộ cho mấy người anh chị của mình lùi ra phía sau thần sắp xuất hiện rồi. Giờ phút này trong lúc lui lại, lão cửu bỗng nhiên mở miệng. Chớp mắt khi lời của lão vừa truyền ra, thì rất nhiều máu tươi trong sắc phàm lỡ vỡ vụn của xích mẫu đột nhiên cuộn mình, giống như là trong đó kết nối với cả một biển máu, mà bây giờ biển máu từ trong chảy ra ngoài, chảy xuôi ở trên pho tượng của chúa tể, hạ xuống đại địa, rồi nhanh chóng tràn ngập nơi đây. Càng có khí tức kinh khủng từ bên trong bốc lên. Đây không phải khí tức của tu sĩ, mà đó là chấn động thần linh. Màn trời lại biến thành huyết sắc, đại địa càng là như vậy. Ngay sau đó, dưới ánh mắt của vô số người hội tụ lại, từ bên trong xác phàm của xích mẫu hiện lộ ra một đạo thân ảnh, từng bước đạp trên sóng máu, không nhanh không chậm đi ra phía ngoài. Theo thân ảnh này đi tới, một đạo cảm giác bài sơn đảo hải kinh thiên động địa, nghiền nát tất cả, bộc phát và tràn ra phía ngoài, làm cho bát phường mơ hồ, dị chất sinh sôi. Đây chính là thần giáng lâm. khoảnh khắc khi thần dáng lâm thân sắc mọi người bên ngoài nhào nhào biến hóa trong mắt hứa thành chấp động tinh mang đội trưởng cũng nhào mắt lại thái độ vô cùng ngưng trọng về phần tu sĩ song phương cũng là như vậy một phương nghịch nguyệt điện ngạc nhiên mà một phương hồng nguyệt cũng không có kích động giống như trong tưởng tượng theo máu tươi trong sắc phàm của xích mẫu khuếch tán ra ngoài tất cả tu sĩ hồng nguyệt thân thể tu vi và huyết dịch đều xuất hiện dấu hiệu mất khống chế Tựa như đầu ngờ nơi đó muốn hút sạch hết thảy bọn chúng trôi qua. Trong lúc tất cả mọi người riêng phần mình tim đập nhanh, đám người thế tử lui ra sau cũng riêng phần mình bay nhanh tản ra, thân sắc ngưng trọng bộc phát ra khí thức hình thành cầu vòng, dung hợp lẫn nhau bay ra một loại thế trận hình ngũ giác. Ánh sáng trên người bọn họ khắc vào hư vô, tạo thành dấu vết của ngũ mang tinh trận. Sau đó vị trí của năm người cải biến đạp ở trên ngũ mang tinh để hình thành tứ tượng thế tử bên trái lão bát bên phải lão cửu ở phía trước ngũ công chúa ở phía sau về phần minh mai công chúa thì nàng đứng giữa trong mắt lộ rõ sát cơ trầm giọng mở miệng nghi thức thành thần của gã còn chưa có hoàn toàn thành công lúc trước ở trong xác phàm của xích mẫu đã bị chúng ta cưỡng ép cắt ngang không có hoàn toàn được bước nhen nhóm lên thần hỏa hiện giờ gã nhìn như có khí thức của thần linh nhưng đồng dạng cũng là thời điểm gã yếu ớt nhất Gã đang cố áp chế cắn trả do nghi thức thất bại mang lại. Một khi mà gã áp chế thần công lại thắp lên thần hỏa thì chúng ta sẽ không cách nào đối kháng. Cho nên bây giờ chính là cơ hội duy nhất. Ta sẽ triển khai cấm kỵ chi thuật, lấy thời gian làm gốc, mở ra siềng xích thiền đạo, dùng phương pháp trảm diệt quá khứ, khiến cho khí thức của gã hỗn loạn, thừa nhận cắn trả do nghi thức thất bại, sẽ càng mạnh, tự động diệt vong. hầu như ngay lúc lời nói của Minh Mai công chúa truyền ra, thân ảnh bên trong phàm xác của xích mẫu cũng hiển lộ ra ngoài, huyết dịch ở dưới chân như biển bộc phát cuốn lên một luồng sóng cả, lan tràn về phía đại địa và hồ nước, lần nữa nhuộm thiên địa nơi đây thành màu đỏ. mùi máu tươi nồng đậm truyền tới, thực sự là ngút trời. mà đạo thân ảnh của thần cao lớn đi tới cùng với màu đỏ này, mỗi bước hạ xuống đều có những tiếng bước chân trùng điệp truyền ra. Âm thanh đó khiến cho bầu trời chấn động vang vọng, đại địa cũng chuyển ra tiếng nổ vang, càng tác động tới tâm thần của toàn bộ tu sĩ bên ngoài. Bất kể là tu sĩ hồng nguyệt hay nghịch nguyệt, thì sắc mặt đều trắng bệch dưới những bước chân. Tiếng bước chân kia giống như thay thế tiếng tim đập, từng bước một như đạp lên trái tim của mọi người. Mọi người đều theo bản năng lui về phía sau, đồng thời một cỗ cảm giác run rẩy đến từ linh hồn, ảnh hưởng tới toàn thân. trong sự run rẩy, hầu như tất cả mọi người đều không cách nào khống chế được dâng lên kích động muốn chiều bái. Đó là sự nghiền áp đến từ cấp độ sinh mệnh, đó là sự sợ hãi của kẻ yếu đối với cường giả. Mà dưới vô số ánh mắt nơi đầy hội tụ, thân ảnh đi ra từ trong phàm xác tàn phá của Xích Mẫu càng lúc càng rõ, dần dần chiếu vào trong thiên địa. Thân ảnh kia có độ cao 10 trượng, toàn thân đỏ thẫm, tựa như không có làn da, máu thịt mơ hồ, đồng thời có thể thấy được Trên người tồn tại rất nhiều gương mặt, mỗi gương mặt đều không giống nhau, tổng cộng là 13 cái, chính là 13 vị nhi tử của chúa tể, ngoại trừ lão tứ. Thế tử, Minh Mai Công Chúa, Ngũ Công Chúa, Lão Bát và Lão cửu đều nằm trong đó, một bàn này vô cùng quỷ dị. Về phần tướng mạo của thân ảnh ấy thì cực kỳ dữ tợn, giữa máu thịt có pha trọn một số những điểm màu vàng lấm tấm bất quy tắc, rậm rạp chẳng chịt, trông tổng thể cực kỳ xấu xí. Mà bốn con mắt đều có hai cái đồng tử, lộ ra quang mang lạnh lùng, hình như trong mắt của thần, hết thảy mọi thứ trong thiên địa này, đều không trọng yếu. Đỉnh đầu của thần còn mọc ra gai sắc giống như là sừng vậy, cũng không phải chỉ một cái, mà là một loạt lan chản ra sau ót và phần lưng, tương liên cùng với cái đuôi ở phía sau. Cái đuôi đó tổng thể đều là màu vàng, theo thân ảnh đó bước ra, cái đuôi kéo lê trên mặt đất, kéo theo một vệt nước dài trong biển máu. Hai tay của thần thì tương tự như nhân tộc, nhưng ngón tay không phải là năm, mà chỉ có bốn ngón. Giờ phút này tay phải còn đang cầm một trái tim đang nhảy lên, vừa đi vừa bóp, cho đến khi ra khỏi phàm sắc của xích mẫu, được tất cả mọi người nơi đây nhìn thấy rõ ràng. Tay phải của thần hung hăng nắm chặt một cái, bụp một tiếng. Trái tim liền tan vỡ, thế tử phun ra máu tươi, sắc mạch trắng bệch dồn dập mở miệng. Nghi thức thành thần của gã lấy thời gian làm chủ. Trọng điểm của nghi thức này là lấy một khắc khi thời gian đột phá tu vi của đại cảnh giới trong toàn bộ huyết mạch. thân thích riêng phần mình trong quá khứ sinh ra để làm cơ sở, gã thôn phệ những khoảnh khắc đột phá đó để hóa thành lực lượng của bản thân trở thành nhiên liệu để nhen nhóm lên thần hỏa. Một khi thành công thì chẳng khác nào một mình gã đã được hội tụ toàn bộ. Đám huynh đệ tỷ muội chúng ta tổng cộng có 14 vị. Cho nên nghi thức đó tồn tại 14 tiết điểm quá khứ. 14 tiết điểm này mỗi một chỗ đều có một đạo hư ảnh thời gian của gã. Mỗi một đạo hư ảnh thời gian này cũng đối ứng với tù vi khác biệt. Chỉ có chạm diệt những tiết điểm ấy của gã mới tính là nghi thức của gã hoàn toàn thất bại. Lúc trước chúng ta đã chém ra 5 cái tiết điểm khó khăn nhất, bây giờ còn lại 9 cái. Tiếp theo chúng ta lại đi chạm thêm 5 cái, bốn cái còn lại không thể phân tâm chú ý nhiều. Lý Tiêu Sơn, nếu như ngươi còn có thể chiến Thì coi như, ngươi một cái Còn có thần tước tử, tính ngươi một cái Tham ngộ cùng nghi thức này Chỉ có những người có đủ tư cách uẩn thần, hoặc nắm giữ quyền hành Của thần linh, cho nên hai cái Quản dư lại, hứa thành, ngươi có đủ Quyền hành, nhị Ngưu, ngươi là Thần nghiệt, các ngươi có thể làm được không Trong giọng nói của Thế tử Vang lên, truyền vào tai của mọi người Nơi đây, Lý Tiêu Sơn Lúc này đã toàn thân máu thịt mơ hồ Trong cơn chật vật cười to một tiếng, đôi mắt lộ ra vẻ quyết đoán, thần thức tử bên đó vừa giao chiến lại vừa gật đầu. Cứa thanh và đội trưởng đưa mắt nhìn nhau, trong lúc chiến ý bốc lên, vào thời khắc này trận pháp bên phía thế tử cũng bộc phát ra, mỗi người phức tán ra khí tức của riêng mình, hình thành một vòng xoáy. Từ xa nhìn lại dưới chân năm người thế tử là ngũ tinh mang trận, thân thể liệt vị tạo thành tứ tướng, xung quanh có dị tượng bốc lên. dị tượng xuất hiện trên người ngũ công chúa là một lãng hoa giờ phút này cánh hoa bay xóa thành hình ánh sáng nhu hòa lão bát nơi đó là thất tình lục dục hội tụ ra những gương mặt quỷ dị biểu cảm thời khắc đều biến hóa hết thảy cảm xúc và toàn bộ dục vọng đều lập tức luân chuyển mà bên phía thế tử thì lại có hư ảnh chúa tể lý tự hóa mơ hồ hiện ra khí thế như cầu vồng dường như có thể chấn áp hết thảy về phần lão cửu là một nỗi đào sắc bén có thể chảm thiên diệt địa Đó là một kiện áp đau, là tư chạm thần đài mà y cảm ngộ biến thành. Sau khi tứ tướng hình thành giao hòa lẫn nhau, chồng cháu lẫn nhau tạo ra những đại thế giới, mà vị trí trung tâm chính là minh mai công chúa, nàng đứng đó, dưới sự vờn quanh của thời gian trường hà, càng chiếu thân ảnh của nàng vào trong từng cây đại thế giới, dường như xuất hiện vô số nàng. Toàn bộ đều nhìn tới sắc phẩm của xích mẫu. giờ phút này, huyết hải bên trong sắc phàm của xích mẫu một lần nữa bộc phát, thân ảnh thần tử, dần dần tiến bước, màu sắc của thiên địa càng thêm đỏ thẫm, cùng bị ảnh hưởng còn có huyết dịch trong cơ thể của toàn bộ tu sĩ nơi đây. Bất kể là tu sĩ của Hồng Huyệt hay là nghịch Nguyệt, thì huyết dịch cùng với tu vi của bọn họ, ở trong cái loại cảm giác không bị khống chế đó đều trở nên mãnh liệt hơn, giống như muốn phá tan thân hình để mà lao ra. Thậm chí có một số người tu vi suy nhược, Khó có thể lập tức chấn áp, thân thể và thời khắc này liền nổ vang và bạo khai, rất nhiều huyết dịch tuôn ra bay thẳng về phía thần tử. Trong đó có cả tu sĩ Hồng Nguyệt. Một màn này lập tức khiến cho tu sĩ Hồng Nguyệt ở bốn phía sắc mặt biến hóa, không dám tới gần. hiển nhiên đối với thần tử mà nói, ra phút này gã đã không thèm để ý trận doanh nữa, lúc này ý muốn duy nhất của gã chỉ là thành thần. Cho nên dù là tu sĩ Hồng Nguyệt lui ra phía sau, nhưng bởi vì đồng nguyên tương liên vẫn khiến cho thân thể không ít tu sĩ Hồng Nguyệt liên tục tan vỡ, rất nhiều máu tươi bay ra. Theo những thứ huyết dịch này dung nhập vào, khí thức thần linh bốc lên ở trên người thần tử càng thêm nồng đậm, ảnh hưởng đến cả bầu trời lẫn đại địa. Trong khoảng thời gian ngắn, bầu trời càng vặn vẹo, hư vô càng thêm mơ hồ, đại địa càng sốc lên, mà khí thế của nó không có đình chỉ như vậy. Thần tử giống như thần linh, ánh mắt lạnh như băng đảo xuống phía dưới, cuối cùng rơi vào trên nghi thức của đám người thế tử. Đường phụ thân đi là sai lầm. Trong cái thế giới này, trở thành thần linh mới là đường ra duy nhất. Mà ta là sau khi phụ thân năm đó thành tựu thần linh, sinh ra trước khi phụ thân tự diệt thần hỏa, cho nên ta khác biệt với các ngươi Ý nghĩa tồn tại chân chính của các ngươi là một bộ phận để cho ta thành thần. Mà ý nghĩa của ta là phải đi trên con đường năm đó, phụ thân còn chưa có đi xong. Đây cũng là nguyên nhân ta lựa chọn xích mẫu. Thần mới là đạo hữu tương lai của ta. thần tử bình tĩnh mở miệng, nói xong giơ tay trái, chảo một cái về sắc phàm của xích mẫu ở sau lưng. Sắc phàm xích mẫu rung động lắc lư trực tiếp bay thẳng đến thần tử rồi bao phủ lên, sau đó hóa thành một kiện chiến giáp huyết sắc bao phủ toàn bộ thân thể. Tiếp theo một bước lao đến đám người thế tử. ngài nháy mắt, bước chân thần hạ xuống trong đôi mắt của đội trưởng lộ ra ánh sáng mãnh liệt, nhanh chóng phất tay một cái bầu trời lập tức tối sầm lại. Giờ phút này chín vòng mặt trời nối liền lúc trước mà đội trưởng thể hiện ra lại lần nữa phổ xuống, hình thành chấn áp bao phủ về phía thần tử. Tiểu sư đệ hầu như ngay lúc đội trưởng mở miệng hứa thanh không chút trần chờ điều khiển nghịch nguyệt kính hơi chuyển động một cái. hắn biết rõ đội trưởng làm việc rất ít khi bắn tên không đích. nếu như y đã chọn dùng chín mặt trời để gia trì vào lúc này lại lựa chọn gọi mình tương trợ như vậy nhất định phải có nguyên nhân rất nhanh mặt kính chuyển động tia sáng lập lẻ chiếu lên người thần tử nghịch nguyệt kính lập tức rung động lất lư chín cái mặt trời thì cấp tốc xoay tròn nhưng mà thần tử bên đó bỏ qua hết thảy đối với thần mà nói thì đám người hứa thanh chỉ là con sâu cái kiến bây giờ trên trường này chỉ có đám người thế tử mới được thần coi trọng vì vậy bước chân của thần không chút dừng lại khoảnh khắc hạ xuống, nghịch nguyệt kính nổ vang, cả chín mặt trời cũng đều xuất hiện vết tích vỡ vụn. Mà đúng lúc đó, bên trong nghi thức do năm người thế tử tạo thành, minh mai công chúa ở giữa, thân ảnh của nàng trong nhiều đại thế giới đồng loạt đều nhắm mắt lại. Một khắc tất cả đều nhắm mắt, thì giọng nói của nàng từ trong hư vô, từ trong quá khứ, từ bốn phía vang vang chuyển ra. Trực bình nhật thuộc thổ, trôn niệm tàng đạo, bình thời gian này. Trực định nhật thuộc mộc. dưỡng kim uẩn cổ định cánh cửa tuế nguyệt trực chấp nhật thuộc thủy lưu liên vãng phục chấp hành đường sinh tử trực phá nhật thuộc hỏa đốt ký ức đốt hồn phá khóa thiên đạo mà ta là kim chôn dưỡng lưu đốt bình định chấp phá khoảnh khắc giọng nói của minh mai công chúa chuyển ra thì cản khôn nghịch chuyển ánh mặt trời ảm đạm vạn vật đều mơ hồ một dòng sông bảy màu to lớn bốc lên từ hư vô ngược dòng mà chảy bao phủ hết thảy Dù là thần tử có đi tới cũng khó có thể phá vỡ, mà bị dòng sông bao phủ vào. Lực lượng thời gian ở chỗ này vận hành, trước đây chưa từng có. Từ xa nhìn lại, một phương thế giới chỗ hòn đảo này giống như đã bị xóa đi, bị dung nhập vào trong năm tháng viễn cổ. Cuối cùng hóa thành một cánh cửa cổ xưa trên dòng sông thời gian, rồi chậm rãi, mở ra. Ok.